Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Mặc cho mộ cô bị điên đi chẳng nữa Thế ba bấm ngón tay tin lượng rằng bây giờ đã đến lúc giết con quỷ kia Nếu bây giờ chậm trễ sợ rằng nó sẽ giết thêm nhiều người hơn Lúc đấy sức mạnh của nó cũng lớn, đến khi đó thì khó lòng mà thu phục Đàn trừ ma đã được lập ra tại bãi đất trống cuối làng Nơi này rộng rãi lại còn sang nghĩa địa của làng âm khi rất ít, dương khí thì nhiều Năm thanh niên của làng đại diện cho ngũ hành kim mộc thủy hỏa thổ đứng trong một vòng tròn. Bên trong lại vẽ ngôi sao năm cánh, mỗi mảnh sắc ứng với một cánh sao. Sối chân của mỗi người lại đặt một chum nhỏ chứa gạo. Thầy ba ngồi chính giữa năm cánh sao trên xếp bằng thì nói: "Đã đến giờ." Mấy thanh niên to khỏe của làng liền chọc tiết một con bò đực đất được buộc ở cái cổng gần đấy. Máu chảy linh láng, Máu chảy đến đâu thì một mùi tanh nồng sọc lên. Bồi hồng trong nhà của ông sử bỗng rung lên. Màu hoa hồng phấn giờ đây đã truyền thành màu đỏ thẫm như màu máu. Một lần khói đen xì bay lên rồi tụ lại thành hình một con quỷ. Toàn thân đen xì sần sùi. Cây đầu cũng trội hối đen xì. Đôi mắt toàn trọng trắng không có con người. Móng tay còn nó dài và nhọn hoắt. Cơ thể quỷ dị đang lướt trên mặt đất. Cái mũi của nó hít hít dường như nó đang ngửi thấy mùi máu. Chàng mấy chốc quấn quỷ đã đến chỗ của con bò, nó vồ lấy con bò rồi liếm máu tươi nơi cổ đang chảy. Bỗng có rất nhiều ánh đúc sáng rực, nó hoảng loạn nhìn đi liếc. Rồi nó toan bò chạy thì thấy ba lốc mảnh chiếc chung đồng trên tay. Những âm thanh dội đến tai của con quỷ khiến nó có vẻ đau đớn. Nó ngoan đôi mắt trắng dã nhìn về phía thấy ba Nó gồng hết sức lao lại với Thầy Ba, nhưng bị trận pháp ngũ hành cản lại, khiến cho nó bật ra ngã lăn xuống đất, một dòng máu đen sì chảy từ miệng của nó. Nó biết mình bị thương lại không phải là đối thủ của thầy pháp này, nó liền tạo ra một màn sương dày, khiến cho mọi người không ai nhìn thấy ai. Thầy Ba lúc này liền hô lớn, tất cả giữ đúng vị trí không được bước chân ra khỏi trận ngũ hành. Kỳ đốc bị rơi xuống đất, một tiếng hét thảm thiết vang lên, rồi lại một tiếng hét nữa. Điều mà Thầy Ba không ngờ tới là nó bắt một người dân rồi hút máu để trị vết thương. Sau đó nó liền biến mất trong màn sương. Thầy Ba dùng một đạo bùa đốt cháy rồi niệm một câu chú, lập tức xương mộ tan biến, mọi người chạy đến xem cái xác của người dân xấu số kia. Thì tình trạng giống như những cái xác đã chết trước đó. Thề vác cúm mạch nhìn mình đã tính sai một bước, khiến cho người dân phải chết vô tội. Thề quyết tâm hôm nay sẽ đấu với con quỷ một phen, nhất định phải diệt trừ nó. Sáng hôm sau, thề ba với dân làng đi theo dấu vết của con quỷ, không có để thề tìm ra chỗ ẩn náu của nó, vì nơi nào nó đi qua sẽ để lại âm khí rất lớn. Điểm quy tụ rất nhiều âm khí là nhà của ông Sử. Mọi người đập cửa cổng của nhà ông ngầm Mỹ. Ông Sử đang nằm thì giật mình ngồi dậy. Kính cửa cổng vừa được đứa người làm mở ra Thì người dân ồ ạt đổ vào Bà Tư hốt hoảng không biết chuyện gì Bèn chạy đi nói với ông về tình hình Ông Sử với lê cây gậy đứng dậy Rồi kêu một thằng người làm đứa ông dậy ra sân Lúc này thầy ba mới lên tiếng Ông Sử à Hôm nay chúng tôi đến nhà ông có việc đột xuất thế này Mong ông thông cảm cho Nhưng mà việc bây giờ cấp bách lắm Mọi chuyện tôi xin phép được giải thích với ông sau Cứ như vậy thì ba không đợi câu trả lời của ông sư mà đi ngay ra vườn nơi âm khí dày đặc. Ông đứng trước bụi hồng màu đỏ sẫm như máu, ông hỏi một anh người làm: "Dưới cái hồng này có phải chôn một xác chết không?" Anh người làm chưa kịp lên tiếng thì một tiếng cười khanh khách vang lên, "Nó về rồi, nó sẽ về giết hết tất cả, sợ lắm." Đó là Mộ Hành, giờ Mộ cứ như bị điên điên dại dại, lúc tỉnh lúc mê. Cơ Mộ chạy đến gần bụi hồng quỳ rạp xuống để vái lấy vái đệ, mồm không ngừng lẩm bẩm: "Bà Cà, xin tha mạng, xin tha mạng, em xin lỗi." Cơ Mộ lại cười lớn và chạy đi. Lúc này ông Sở tiến đến trước mặt của Thề Ba, ông nói với giọng nghẹn ngào: "Tại đây là chôn người vợ cả của tôi." Giờ ông Sở kể cho Thề nghe toàn bộ mọi việc đã xảy ra. Giờ thì Thề Ba đã hiểu ra mọi chuyện, do bà Cà Liên bị chết oan lại không được chôn cất lập bàn thờ tử tế cho nên sinh ra oán khí không đi siêu thoát mà ở lại trên nhân gian thành quỷ rủa hại người. Thế ba tưới một ít nước đựng trong cái bình xuống nơi chôn xác của bà Liên. Một lần nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net